Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 216 Nghi nhân bị vô lễ S Các bạn đang nghe truyện tại truyện án sớm Nghi nhân vừa đẩy cửa ra Đã thấy đức tử và mãn ngân đang đứng trước cửa tức giận nhìn trường trường về phía đối diện Sao vậy hắn hỏi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 Dạ vô hàm đứng bên cạnh nghi nhân Phải nhẹ quạt xếp Đây là nơi phồn hoa nhất dậu đô Hoàng thượng tế trời đất Hay đám cưới của hoàng tộc đều phải đi qua con đường này Nghe có vẻ không tệ Nghi nhân thẳng nhiên nói Thông thả đi dạo trên đường Thỉnh thoảng nhìn xem các đồ vật mới lạ Dạ vô hàm theo sát phía sau Thỉnh thoảng hướng dẫn này nọ